Chào mừng quý vị các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh truyền hình xoắn xin mời quý vị các bạn đến với tác giả Duyên Cron qua câu chuyện Tiếng gọi từ ngã ba âm dương. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Hội cần học cấp 3 có một giáo tên đột nhiên đầu nhức cấp người Hai vài lúc nào cũng nặng như bị đá đè, đầu thì đau như bố bổ. Ba mẹ tôi đưa tôi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, nằm viện theo dõi cả tuần, có khi cả tháng. Thế nhưng những lúc ấy tôi lại ở trong trạng thái mạnh khỏe, tỉnh táo như chẳng hề có bệnh gì. Chỉ thì thoảng về lúc chiều tối độ ra đính khuya là người mệt một cách khó hiểu. Các loại chụp chiếu xét nghiệm kiểm tra đều làm đủ. Cuối cùng chỉ có thể kết luận tôi mắc chứng rối loạn thần kinh thực vật thiếu dinh dưỡng. Sơ tờ dân dày theo Tây y, kết luận đó vẫn nào giúp bố mẹ tôi yên tâm hơn. Thế nhưng họ không đành lòng nhìn đứa con gái lớn của mình đang ở độ tuổi đẹp nhất lại héo mòn gầy gò như là cây khô sắp gãy. Vì vậy mẹ tôi cho tôi theo Đông y, nhưng không phải là lên những bệnh viện chính thống mà là theo những thầy lang được người ta giới thiệu, truyền miệng truyền tay nhau về sự tài giỏi mầu nhiệm của họ. Cứ như vậy suốt nửa năm, tôi phải nhắm mắt nhắm mũi uống đủ thứ thuốc Có khi là đắng ngắt, có khi lại ngang về phè chẳng có vị gì, còn có khi vừa uống vừa thấy lợn cợn trong miệng dính đầy đất cát. Có điều sau tất cả những nỗ lực ấy, thì thoảng tự vẫn phát bệnh. Nhiều lần nhìn ba mẹ bất lực buồn gồ, tôi cắn răng chịu đựng. Dù đầu quắt đau, có căng tức, có muốn nổ tung cũng không dám nói. Thế thế càng lúc mình càng thu lại, lặng lẽ nhốt mình trong phòng chẳng nói chẳng rằng. Ba mẹ đứng ngồi không yên lại tiếp tục cầu cứu một thế lực mới. Người ta nói có bệnh thì vái tư phương, cứ đi với mẹ biết đâu được đấy. Tên là những gì mẹ tôi nói với tôi trong một buổi chiều mùa đông gió rét. Mẹ một mình chạy tôi đi hơn hai chục cây số tới nhà một người phụ nữ lạ. Con đường nhỏ dẫn vào nhà người phụ nữ này treo rất nhiều cờ quạt, là một lối đi nhiều màu sắc và chút tâm linh. Điều này chỉ cần nhìn thoáng qua có thể cảm nhận được ngay. Chẳng có nơi nào bình thường mà lại treo nhiều cờ quạt kỳ dị như vậy. Tôi chỉ lặng lẽ quan sát Có lẽ có bệnh thì vái tư phương Mà mẹ nói Là này chính là Chú tôi vái tới tâm linh Kêu cầu những thiết lực mà người thường Chẳng thể mắt thấy tai nghe sẽ chạy tới cổng một ông chú ngoài 50 Chủ động đứng tránh đường Hướng dẫn mẹ chú gửi xe Còn tôi đứng đó đợi Ông chú dường như lén len quan sát tôi Nhưng tôi mặc kệ Ánh mắt dò xét của ông ấy Cộng giống như ánh mắt của tất cả những người Mà chúng tôi có tìm đến nọ Để mong được giúp đỡ Có lẽ cũng chính vì những ánh mắt như vậy Mà mẹ rất sợ Công rất khét phải đưa tôi tới bệnh viện tâm thần khám và lấy thuốc Tôi không mắc bất cứ một bệnh tâm lý nào Nhưng để ngủ được Để có thể khơi thông và không làm tắt ngán mạch máu nhỏ đi ti trong não Thì tôi cần lấy thuốc ở bệnh viện tâm thần Chỉ thế thôi nhưng mà trong ánh mắt của người đời Mẹ tôi bất lực Chẳng thể rõ ràng giải thích được Mà mẹ thì không muốn được con gái xinh đẹp học giỏi của mẹ lại thành ra một bệnh nhân tâm thần trong mắt những người chung quanh. Mẹ tôi sợ tôi không lấy được chồng, sợ tương lai của tôi chẳng còn gì cả nếu tôi bị gán cái mắt người bệnh tâm thần này. Tôi không muốn ba mẹ phải khổ, nên chỉ cần là điều họ muốn, là ông thầy bà đồng nào đó khiến cho họ an tâm và tin rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn thì tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo. Tôi bước vào bên trong nơi đó, Phải đi tìm mấy đoạn mấy trăm mét Đến một nhà nghỉ dành cho khách Nhà nghỉ cho khách ngồi chờ là một không săn mở Ở đó có thờ một bức tượng cao Bức tượng cũng linh thiêng như tượng mẹ quan âm vậy Họ nói chúng tôi có thể dâng lễ vật rồi thành tâm cầu nguyện Tuy nhiên bức tượng bị trăm vầy đỏ trước mặt không rõ hình dạng Nhưng cậu nói có thể dâng lễ vật rồi cầu nguyện Khiến lòng tôi thêm nguội lạnh Mẹ quan âm không yêu cầu ai phải có lễ vật mới được cầu nguyện Không có sự giang hộ nào lại đi kèm điều kiện như vậy. Nếu có thì, thế liệt đó, tuy nhiên không thể là mẹ quan âm. Mẹ tôi thì khác, mà không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần ngang ngay từ linh nghiệm, mà liền lập tức đặt lễ vật. Số tiền mẹ đặt liền chìm nghiệm giữa những lễ vật khác, cũng là tiền mặt, có cả một mâm lớn toàn tiền là tiền. Tôi nhớ có một lần đã đọc được ở đâu đó, rằng nếu về chùa đứng nên đặt tiền lên bàn thờ Phật hay bỏ vào hòm công đức. Tôi cứ man suy nghĩ như vậy. Trong lúc mẹ quỳ xuống cầu xin, tôi cũng thành tâm quỳ xuống bên cạnh. Hàng dài người ngồi chờ tôi và mẹ chỉ vừa mới tới, nhưng chúng tôi nhanh chóng được một cô lớn tuổi mặc đồ lam dẫn đi sâu vào bên trong. Đến một điện chính. Trên đường đi chúng tôi đi qua khu nhà ăn, khu bốc thuốc cô làm đông y, chủ yếu là các loại thuốc và rễ cây. Nói là điện chính nhưng thực chất giống như một gian nhà nhỏ, bên trong chỉ đủ chỗ đến 4-5 người. Bàn thờ được xây bằng cạnh và sơn màu đỏ rực, bề dưới thờ ông hồ, bên trên thờ bao vị nào đó không rõ hình dạng. Bởi vì mỗi vị đều được phủ lên bằng một tấm và lớn, đỏ vàng đen. Vị màu đen ở chính giữa ngay vị vàng và đỏ ở ngay bên. Trong điện nghi ngút khói ngương, thưa không người được mũi nhàng đèn, chỉ vừa mới bước vào cái mũi bị viêm xoang đã liền phần ứng, hát xì mấy câu. Một người phụ nữ mập mạp, trắng trèo đưa môi đỏ hồng đang ngồi chính điện. Bên cạnh là người đàn ông trung niên Có lẽ là trợ tá cho người phụ nữ Chào cậu Rồi có riêng hai mẹ con cứ trình bày người đàn ông nhìn miệng cười Giọng nói thề thế Dạ con chào cậu Con gái con đang đi học bình thường thì đổ bệnh Ngày lúc nào cũng đau nhức Đau đầu như bố bồ hay vai nặng chữ Còn con cho cháu đi khắp các bệnh viện Thế nhưng cũng không thay đổi được gì đừng người con giới thiệu vào điện cậu Nhà cậu kêu cầu chơi trợ giúp Con gái của con Mẹ tôi vừa nói vừa thành tâm vái này Người phụ nữ được gọi là cậu kia Vừa ngồi rung đùi Vừa đung đưa người qua lại Hai mắt lim dim ngón tay liền tùng di chuyển Rồi sau đó bà thật đột ngột bật cười Hi hi Rõ ràng là một người phụ nữ Nhưng giọng cười qua thật của một đứa trẻ con con trâu to quá Bám bảo hai vai đỉnh đầu bé trai Bên ông bé gái Người phụ nữ càng lắc càng mạnh hơn cả người rung lên bẩn bật Mẹ tôi đang cúi lại thì cực lại Cả người cậu bà trong trạng thái lưng cong như là con tôm Các mặt tái mét có lẽ trong lời phán của người được gọi là cậu kia Có điều gì đúng Hoặc là lời nói Lời phán vu vơ kia đã trúng tim đen chúng vào bí mật nào đó của mẹ tôi Mẹ tôi cứ ở trong trạng thái nửa cúi lại nửa lươn đừng giữa không chung Cậu bình tĩnh Bây chuyện như vậy nhà nào không có Nói rồi cậu liếc nhìn về tôi Chị kia nãy giờ thê chứ nói gì. Dạ mong cậu thương. Từ sau khi bị bệnh còn bấy ít nói. Cô ở yên đó. Chị gái kia lời nói không bao nhiêu. Nhưng lại nghĩ trong đầu nhiều lắm đấy. Có phải không chị? Cái lít nhìn sắc lạnh đó khiến tôi càng đập mạnh tim. Nhanh hơn ruồn ruột hơn. Không lẽ người được gọi là cậu kia thực sự có một năng lực. Chứa bệnh cho tôi. Hoặc là có thể giúp cho nhiều gia đình các cặp phải chuyển như chúng tôi. Nhưng mà suốt cuộc thì tôi và gia đình mình gặp phải chuyện gì để nỗi đúc này tôi còn mơ hồ chưa biết được. Tôi tự nhủ có những ông thầy bà đồng chỉ có khả năng này thôi, chẳng có khả năng giải quyết vấn đề hay đầm điều gì hơn. Hoặc là thực ra chúng tôi chẳng gặp phải chuyện gì đáng sợ, chỉ là bị người ta dùng bí mật nào đó dõi cho sợ, thần hồn nát thần tính mà thôi. Vẫn còn nghĩ ngờ. Câu hỏi của cậu một lần nữa khiến tôi dùng mình Kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ Nghĩ ngờ thì đi về đi Ở đây để làm gì chứ Câu tỏ ra muốn giận dỗi Người đàn ông nằm phủ tác bên cạnh liền mở cái nắp hộp Trông như là hộp nhạc Lấy ra một cái kẹo mút màu hồng bọc đường Loại mà ăn hết kẹo rồi Vẫn lộ ra một thanh cơm nhỏ bằng nhựa Ngày trước tôi cũng lén mẹ mua cả chục cái Cố gắng ăn hết kẹo Chỉ để xem sẽ thu lượm được hình gì Ngày đàn ông đó đưa cho tôi Giang hiệu tôi đưa nó cho cậu Tôi cầm mấy cái kẹo trên tay Mà hồng phấn của kẹo vào màu trắng li ti lấp lánh của đường Khiến tôi như bị hút vào trong Thế cả Vậy cho chị một cái đó Tôi ngước nhìn lên đôi mắt long lanh Tỏ tròn trước mặt Đột nhiên không còn cảm giác sợ hãi hay lo lắng Các mặt tròn bầu bĩnh Nước ra trắng ngầm Đôi mắt mở to ngây thư Trong tháng chất đã bị phá vỡ Bởi lớp phòng bị của mình từ khẽ gật đầu Giữ lại một cây kẹo cho mình Còn đưa về phía của cậu Trẻ con chính là như vậy Sẽ làm thân và cũng sẽ quên hết những giận hờn Sau khi ăn kẹo xong Cậu ngồi khoanh chân mà đứng về chính điện cả người cứ lắc lư Toàn bộ nến trong điện cũng được thắp sáng Tôi vẫn còn cầm cây kẹo nhỏ xinh trong tay Cậu thì cứ lắc lư một hồi Đến khi cả người trở nên mềm hoạt Ngày phụ tá mới phụ một tấm vầy đỏ lên. Cả người của cậu lúc bấy giờ như một cái oạn bọc giấy màu đỏ. Khâu khí giống như ngừng đậm. Mẹ tôi túi cầm mặt. Cả người cũng run lên. Tôi không biết vì sao mẹ lại sợ hãi như vậy. Tôi chỉ cuối người theo mẹ nhưng không thấy sợ. Cô bỏ hai đốt. sau chị gái này đúng không? Hai sinh linh ấy bướng năm, tức tối năm. Chúng nó cho rằng chị gái này đã cướp cuộc đời của chúng nên đi theo bao năm nay. Giả đủ duyên đủ lực rồi mới hiển linh báo oán Có thể nói là chị gái này đang sống ba cuộc đời Một của chị ấy ngay của em gái bà ba là của em trai Công mệt đấy chứ không được lâu đâu Tốt nhất là nên mang về đây hoặc đền điện nào đó Mà có thể phù hợp Làm lễ gửi vào thì may ra Tôi nghe thế không hợp lý lắm Cho dù mẹ tôi có thực sự phá bỏ ngay đốt như lời của cậu Thì cũng là phá bỏ sau tôi Có sao lại là tôi cướp cuộc đời của chúng được chứ Nhiều năm trước lúc ngồi trong căn buồng của bà nội Cái năm mà ba mẹ chỉ đi làm xa nhà đấy Có phải chỉ từng thấy một người cao gầy đứng ở đầu giường Tựa xưng anh trai đúng không Nghe câu hỏi thì bấy giờ mặt của mẹ tôi càng thêm tái nhược Còn tôi thì tập trung nghĩ ngợi Chuyện lâu như vậy tôi phải nhớ lại một cách chắc chắn mới có thể dám trả lời Dạ đúng Rất cao và gầy người mảnh khảnh có cảm giác mềm oặt chứ không cứng cáp. Lúc ấy còn thế lạ lắm, về nhà chỉ có mình con chứ không có anh em gì. Người đó nói con cứ hỏi mẹ đi. Người ta bị bỏ bỏ lúc mới thành hình, có thể trưởng thành như vậy đã là không dễ dàng, nhận rằng chỉ có thể mềm như vậy, chưa đủ ngày đủ tháng gần cốt không đủ vững. Nhưng mà chỉ lần đó thôi cậu, sau đó thì không thấy nữa. Ai bảo là không thấy? Sau đó nhiều đêm chỉ ra vườn khoai sâu nhà chơi. Chỉ thấy cả những đụn mồ cũ Ở cây đất ấy Thấy cả chỗ người ta nằm cứ mà Chỉ còn thấy nhà hàng xóm Trong cái ảo trên cành gác nhỏ Có biết bao nhiêu người nhốn nháo đòi ra Có đúng không? Sao cậu biết à? Tôi chỉ khét cười một tiếng Nhưng tiếng cười đó lại giống như tiếng gió giết Sao tiếng cười đó là tiếng nghiến răng Càng lúc càng vang ninh Thấy tôi đổ mồ hôi lạnh Mẹ liền giữ chặt cả người của tôi Vừa khóc vừa cầu xin Xin sì cầu thương tình Nhà con rút cuộc gặp phải chuyện gì? Chưng con phải làm gì mới được chứ? Trước khi ngủ thiếp đi trong lòng của mẹ, tôi mơ hồ thấy cương mặt thực sự của người được tự xưng là cậu. Ngày đó bước từ sâu trong chỗ thờ ông hồ, nhòi miệng cười. Gọi tôi là cậu cá. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong phòng nghỉ dành cho khách nhà cô đồng. Sau đó, theo như hướng dẫn, tôi vào mẹ ở lại trong một tuần và kết hợp làm lễ vừa uống thuốc nam theo đơn mà cô đồng kê. Chưa tôi không phải làm gì cả Chỉ cần cho một khoản phí tương ứng là được Buổi sáng tôi thường đi lang thang trong vườn Có nhiều cây cỏ hoa lá Cơ thể thư giãn đầu óc Cảm giác rất là thoải mái Buổi trưa lúc vào chính Ngọ trời rất nắng Phải nói là nắng gắt trên đỉnh đầu nóng nực vô cùng Nhưng tôi và mẹ lại được dẫn vào bên trong điện thờ Cậu gà đang ngồi sẵn ở đó Nhưng lần này khác với lần trước Cậu không ngồi ở trung tâm chính giữa điện Mà ngồi bên cạnh Chỗ mà người chợ tá ngồi Còn người trợ tán đó thì ngồi lùi lại phía sau bên cạnh. Lần này người ngồi ở trung tâm, ở nơi chính giữa điện thờ là tôi. Trước mặt tôi là một hũ gạo, một hũ muối, một hũ nước. Hũ gạo cắm một bó nhang lớn, êm như chậu cúc mâm xôi, người ta thường mua về để trưng bày ngày Tết. Những đốm than đỏ rực lẫn trong làn khói trắng bay lên nghi ngút, có nhiều một cách kỳ lạ, dày đặc, gần như trà khuất cả tầm nhìn của tôi. Cả căn điện nhỏ dường như bị bao phủ bởi sự mờ ảo của khói nhang, cùng với ánh đèn dầu leo lắt Khiến người ta càng thêm ngột ngạt, Cơ như thể bị áp bức vậy, Nó sợ cũng từ từ len nòi xuất hiện. Cả quỷ gói lầm bầm gắn gì đó một hồi, Sau đó thì rút một bó nhang nhỏ như cháy, Hờ hờ mấy vòng quanh người, Quanh mặt của tôi, Sự kinh như vậy ngậm bó nhang vào trong miệng. Thế nhìn hành động đó vừa ngỡ ngàng vừa sợ, Đến thoát cả tim. Cả một bó nhang đang cháy đỏ như vậy mà ngậm vào trong miệng Bởi nó thiếu đốt Bởi nó làm cho bỏng rát sẽ đau đớn thế nào Nhưng gần mặt mũ mỉm trắng hồng của cậu dường như không hề biến sắc Cậu lấy bó nhang ra khỏi miệng đưa cho người trợ tá Ông ta dài những cây nhang đã thắt ngấm chung quanh tôi Rồi cậu tự tay phủ đến đầu của tôi một chiếc khăn lộ màu đỏ rực Chiếc khăn rất lớn phủ kín gần như hết cả người của tôi Tôi không còn nhìn thấy chung quanh Chỉ thấy trước mắt một màu đỏ rực tiếp đến là một thứ gì đó rất nặng đực đật đè đầu tôi, sao một nỗi cảm giác và phẫn đoán có lẽ một mâm đồ. Tiếng chuông sắc lạnh vang lên bàng quanh tôi được bao phủ bởi tính kinh kệ dồn dập. Càng lúc càng như có mê kéo tôi vào một khoảng không gian vừa rộng vừa sâu. Cả người của tôi dường như trở nên dần nhẹ hơn, mềm mại hơn. Mâm đồ trên đầu cũng nhẹ bẫng. Cảm giác đó được duy trì trong khoảng 15 phút thì đột nhiên và bản chân đặt tiến từng cột đầy mạnh. Lực đẩy rất mạnh, cả người tự gần như ngã nhào về phía trước, thế nhưng chỉ mới vừa nhào người ra phía trước một cái, thì giống như có ai đó đỡ lấy, đẩy ngừng về phía sau. Có lẽ trong mắt mọi người lúc này tự khá giống một con đất đất. Chẳng qua mấy lần bị ấn lưng như vậy, ai đó đã nhấc cái mầm đồ khỏi đầu của tôi, chứ cần lộ đỏ dư kia cũng được lấy ra. Tôi cố gắng chớp mắt để nhìn mọi thứ. Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ Thì cậu đang ngậm một ngụm rượu lớn Nhổ phi phi vào mặt và đầu và khắp người của tôi Sao mà nhổ rượu là tư nhổ nước Ném gạo ném muối Tôi chỉ biết ngồi im chịu trận Mẹ thì quý bên cạnh quý gầm xuống hít sức thành kính tôi chẳng biết việc này có tác dụng không Nhưng tôi thấy mẹ vui hơn mỗi ngày Thế là tôi nghĩ Dù cho có phải chịu đựng thêm nữa cũng được Dù cho cầu trước mặt là hàng thật hay hàng giả cũng không sao Tôi chỉ mong hết một tuần để về nhà Những ngày sau đó Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như vậy Tôi cũng dẫn quen với mọi thứ Đúng thao tác đúng trình tự Cơ thể của tôi ngày càng dẻo dai mềm mại Thuần thuộc cuối gặp người xuống Có những hôm lễ xong không cảm thấy gì Nhưng có những hôm Cả người của tôi đau ê ẩm Đặc biệt là phần lưng in nằn Những vết chân đủ loại lớn bé khác nhau Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà tắm lạnh ngắt Hơi thở khi thì gấp gáp, lúc lại trở nên đều đều Một lúc sau thì tóc tai của tôi rũ rưỡi Càng người cứ quỳ xuống, liên tục vái Đầu đọc mạnh xuống nền nhà tắm đến bật cả máu Hành động kỳ gì đó của tôi khiến cho những người ở lại đêm đó sợ hãi Cơ thể của tôi uốn cao như là con tôm Lộ ra những màng xương xuyền Liên tục đập đầu xuống sàn Rồi không đừng bỏ vòng chung quanh phòng tắm Mẹ tôi thấy cảnh tường đó muốn lao vòng với tôi nhưng bị ngăn lại. Cuối cùng thấy ngất xỉu được đưa về phòng riêng. Những người còn lại nhốn nháo, họ hỏi nhau, báo một người đi gọi cậu vào người chợ tá Còn lại thì lùi sang hơn. Sợ là sợ như vậy, họ sẵn sàng trông chứ thế bỏ chạy. Nhưng điện thoại thì vẫn hướng về phía của tôi. Cậu và người chợ tá chạy tới, vòng tay ném một thứ bột miệng gì đó về phía của tôi, hình như là cho hương đâm chẳng trường hơn đó không biết có những gì rơi xuống da thịt của từ bốc cháy. Cả người của tôi như bị đâm chích bỏng rát. Tôi đi khi mẹ vớ mình vào, thế cả người của tôi lấp lánh ánh đỏ rực như chôn tàn của đống củi khô. Mẹ tôi lên đầu đến. Tôi không ngừng được lúc ấy hai mắt hoàn toàn sụp xuống cả người mềm nhũn. Đến khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang quỳ nơi cháy điển, ngơ ngác nhìn chung quanh. Khương Mẫn của mọi người như chẳng có chuyện gì. Còn cơ thể của tôi lại lấm lem buồn đất Mười đầu ngón tay chỉ toàn là buồn đất Đêm qua con đột nhiên chạy đào vườn Đào bới khắp cả vườn của cậu Phải mấy người giữ lại Chói mang về điện Cậu làm lễ cả đêm Đến gần sáng mới đỡ Mẹ nói tóm tắt ngắn gọn diễn biến mọi chuyện cho tôi Nhưng tôi vẫn không thể tin được Chuyện thực sự diễn ra như thế Là bởi vì những gì tôi còn nhớ Cho dù là tôi đã thực sự trải qua Hay chỉ là một cơn ác mầm Thì nó cũng quá là chân thật Chân thật đến nỗi tôi thực sự nghĩ nó đã xảy ra Ngày rời khỏi nhà cậu Không biết vì sao chiếc Honda mới mua Vốn vẫn chảy tốt của mẹ Lại nhất quyết không chịu nổ máy Ngày chờ tá đưa hai mẹ con tôi đi kiểm tra một hồi Cũng chỉ biết lắc đầu Nói chúng tôi vào nhà ngồi đợi Để ông ấy kêu thợ tới xem Trong suốt khoảng thời gian đó Cậu luôn đứng ở cửa điện chính nhìn ra Không nói gì Cũng không có phản ứng gì Chỉ yên lặng đứng đó chăm chú nhìn về chúng tôi Cảnh tầng đó cứ như thế Con người không muốn chúng tôi đi Không muốn chúng tôi rời khỏi đây vậy Sau đó thì ngay khi cả thợ sửa xe tới ông ta cũng nhất định không chịu vào bên trong khu đất nhà cầu Mà bắt chúng tôi dắt cái xe không chịu nổ máy ra tận đầu đường Đầu đường là một gốc đa giả lớn Người gốc đa đánh nhiều tuổi Cho nên cảnh cỗi và đèn thổi lùi Bên dưới có hàng quán buôn bán tấp nập Đặc biệt là tiệm nước vối Nơi đã chuyển thành nước trà chanh mắt liệm Của bà cụ dân Thì tôi và mẹ ngồi xuống ghế Của đòn đà mười nước Hai mẹ con tại trong nhà cậu ra hả à, Dạ cụ Cậu này mới phất lên chừng mấy năm Mới được ăn lập đây thôi Giàu trước vẫn là phụ nữ bình thường Đi mùa cô bắt ốc thế nào Bề rắn độc cắn Đường lên viện tỉnh thì xa Ngày đầu bảo đi giữa thường thì độc vào tưới tim Chết rồi cho nên đưa xe quay về Thế mà vô về đến nhà tỉnh lại khỏe mạnh như chưa ngày bị rắn cắn Hay không chứ? Kể đời đấy cả làng ở Mỹ vì chuyện này. Cả làng đang ngheo hắt buồn so thì bỗng trở nên nhộn nhịp thấp nập buôn bán. Ai ai cũng mừng. Chả biết thật giả ra sao. Miễn là có lợi cho làng này là được rồi. Nói rồi thì cụ dân cười tít cả mắt. Ánh mắt của cụ hướng về phía cổng nhà cậu ở phía xa. Dạ cháu nó còn nhỏ. Nhà con tâm niệm có bệnh thì vái tứ phương nhà chị nghĩ vậy là phải cứ thành tâmắtsen được như ý nguyện trong lúc mẹ tôi chuyện cho ví cụ dần ông thợ sửa xe đứng đó để trông tố ra một bó nhăn châm lừa dưới cấm xấu gốc đa lầm dần gấn vái một lúc mẹ con tôi chẳng hiểu gì chỉ thấy lạ và thi sợ mẹ đang đứng bật dậy không giấu được sự bất an và lo lắng cấm bó nhăng xong ông thợ sửa xe thản nhiên dắt xe đi qua cái cột mốc Lên tuyên đường lớn dừng lại vận khóa Bấm đề Chiếc xe nổ máy văng trời Chuyện chuyện này thì mẹ của tuyên lắp bắp Mãi không nói thành đời của dần đập cái quạt lên bình trà Đuổi mấy con ruồi bu tới Thằng đó nó tuổi dần cứng bóng vế Chỉ còn nó mới dắt được xe của chị chết máy ra đường thôi Dịch vụ có 102 không đây Người khác muốn làm không được đâu Phi tùy tâm Cho thằng nhỏ nhiêu thì cho Thật hả cụ? Không chịu thì chỉ cứ thử dắt cái xe chị quay lại, đi qua cái cột mốc kia, và điều phần con đường dẫn tới nhà cậu, rồi lại tự mình dắt xe đi ngược đi, qua cái cột mốc đứng ở đường lớn, nổ máy thử xem có được không. Mẹ con tôi dĩ nhiên là không có cái gan thử thách đó, cũng chẳng kiếm thêm chuyện làm gì. Mẹ tôi gật đầu cảm ơn cụ dần rồi đưa cho người đàn ông 200 ngàn. Trên đường trở về tôi thấy tay của mẹ run dày, nhưng vẫn cố gắng xiết chặt tay lái. Tôi cũng tưởng mọi chuyện như vậy là kết thúc Nhưng sau đó sự thay đổi của mẹ Khiến cả nhà tôi trải qua một trận sóng gió Từ khi ở nhà cầu về Quả thật là tôi ít bị đau đầu hơn Chỉ thỉnh thoảng mới đau Trên vai cũng không còn tin nặng chữ Tôi vẫn mơ mộng rất nhiều mỗi khi ngủ Nhưng phần lớn chỉ là giấc mơ không đầu không cuối Không còn đáng sợ ngay cụ thể Chỉ có điều thi thoảng tôi vẫn mơ theo vườn khoai phía sau nhà Nhưng những chuyện như vậy Không nghiêm trọng bằng sự thay đổi của mẹ Mà trở nên mi tín một cách thái quá Hôm ấy vừa đi học về Để thấy trong sân nhà bầy biển rất nhiều đồ vẳng mã hương hoa tránh cây Mọi người phụ nữ thất bật bằng những thứ ấy Từ trong sân ra kinh ngã ba nhỏ cách nhà tôi chừng 300 m Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ làm lễ thả Lễ gì mà lại làm ở ngoài này à? Trẻ con đừng hỏi nhiều về phòng học bài đi Tôi đứng đó nhìn mẹ và người phụ nữ kia b bày xong mọi thứ và cảm thấy hoang măng tôi nghe người ta nói không nên cúng kiến ngầm mấy chỗ ngãm ba, ngã tư ở ngoài đường tôi thích sợ liền ho hoàng chạy về nhà mua đang nấu ăn girí bếp tôi cũng chẳng kịp tháo cặp sách nhờ bố thuyết phục mẹ nhưng bố chỉ nhìn ra ngát tư rồi thở dài bất lực mẹ muốn làm gì thì cứ để cho mẹ làm cho an tâm thế nhưng mà mình không có dành cũng kính ngầm mấy chỗ ngoài đường ngoài chợ người ta kiêng kỵ Không nên đó bố Tôi bất lực hết lên với bố Lúc ấy mẹ từ ngoài đường vào Và nghe thấy thì thẳng hắt ra một cách bực bội Mình có tội thì mình phải làm lễ Phải xám mối Trẻ con biết gì mà nói linh tinh Mẹ xám mối chuyện gì chứ Tự dưng là bày ra lễ ngải linh tinh Còn không nhớ cậu nói Có con trâu bám theo con đó nha Tên năm lâu rồi chẳng phải nhầm mình Dù sóng đụng con trâu to để ăn thịt Mổ con trâu ấy ở chỗ này Chính ngã ba này Nên nó oán nó ám theo nhà mình. Chuyện này nói đúng thì chẳng đúng. Mà nói sai cũng chẳng sai. Cả tôi và bố cũng chẳng biết phải nói gì cả. Sau buổi lễ ấy thì mẹ tôi vui vẻ được một thời gian. Thì thoảng mẹ sẽ chở tôi vào tạ lễ cậu. Không phải tới để chữa bệnh hay làm điều gì. Mà chỉ để thành tâm gửi lễ thắp nén nhang. Nhưng về sau suốt lần vào điện của cậu ngày càng thưa dần. Ngày đầu mẹ tôi biết được giật đây. Cả không còn thiêng như trước nữa. Con nhàng đệ tử của cậu cũng ít dần, hình như sau một thời gian, có người phát hiện ra, một rắn cắn không phải rắn độc mà chỉ là rắn nước. Chuyện thử cư thế nào không ai xác minh được, chỉ có lẽ một đồn mười 10 đồn trăm, nên lòng tin dân thập phương dành cho cậu không còn nhiều. Cứ vơi dần vơi dần cho đến khi một ai đó xuất hiện, tiếp tục ăn lộc bề trên mà làm việc tâm linh, thì những con nhàng đệ tử kia lại theo về nơi người ấy. Ngày đó có lẽ là người mẹ tôi được giới thiệu, mốc nối, một người gọi hồn rất tài, nổi tiếng gấp gần xa. mà tôi trực chờ ở điện người đó suốt nhiều ngày, có khi còn đến từ nửa đêm bốc số xếp hàng. Cuối cùng thì sau nhiều tháng kiên nhẫn, mẹ cũng may mắn tối lượt. Ngày nói trước đó họ tin cả gia đình địa chỉ phương thức điên hệ đều phải cung cấp trước để lấy số thứ tự. Thầy lần này cũng là một người phụ nữ, nhỏ con và có nước da đen sạm. Cái phụ nữ đó có đôi mắt sắc, sâu hóm, có mắt cao Tôi cũng sợ và cũng không muốn đến những nơi như vậy Nên cũng không an tâm khi để cho mẹ đi một mình Mẹ tôi bước vào chính điện, nhàng chỉ vượt được châm lên Ngày cô đồng đã liền lắc qua lắc lại một cách uyển chuyển Càng lúc càng nhanh Tôi nhìn theo chỉ thấy chóng mặt Nhưng những người chung quanh thì kính cẩn cúi xuống chắp tay Tôi không bài xích chỉ thấy gần gối với những điều này không phù hợp với tôi và mẹ Sau một hồi lắc qua lắc lại Cô đồng đột nhiên ngồi thẳng lưng rồi chậm rãi khe quay sang mẹ tôi Mẹ ơi Cô đồng vừa có tiếng gọi nhưng giọng nói phát ra Quả thật là của một đứa bé là giọng của một bé trai Sao mẹ bỏ con Mẹ tôi run dậy không dám ngước lên chỉ biết cục đầu xuống Mẹ có biết con đi qua nhiều chẳng Mới chân chân tới đúc đúng, đúng được không mà mẹ lỡ để người ta kéo con ra như vậy. Nói rồi đứa bé đã khóc nâng lên. Một người đàn ông lặng lẽ quỷ bên cạnh cô đồng. Nãy giờ thuần tục lấy hộp sữa tươi, cắm ống hút, đưa cho cô đồng. Ngày bây giờ đang giống như một đứa trẻ. Đôi mắt thì háo hức, nhìn chung quanh. Đứa trẻ lập tức cầm hộp sữa uống một hơi dài nghít sạch, rồi đem hộp sữa ra xa. Cho con hai hộp nữa. Em gái con còn đứng kia, chưa có uống được. Ngày đàn ông lấy ra ngay hộp sữa Đều cắm ống hút sẵn rồi đặt ở giữa chính điện Cô đồng lập tức đi tới đó ngồi bệt xuống Và ngồi với những nói chuyện như thể Thực sự có một bé gái đang ngồi bên cạnh Em uống đi lâu lâu mới có Mẹ à Mẹ kia Nói rồi cô đồng chỉ về phía mẹ tôi Ngày bây giờ đã cuối gặp cả người xuống Tôi thì vẫn ngồi yên ở đó lặng lẽ nhìn theo cô đồng Lặng lẽ nhìn theo hộp sữa dưới nền nhà Sau khi uống hết hộp sữa cô đồng bóp chặt hai cái vỏ hộp bẹp rúng Mọi người có mặt ai cũng kinh hãi Nhưng tuyệt nhiên không ai dám phát ra tiếng đồng Cô đồng chỉ uống một hộp Hộp còn lại cắm sẵn ống hút Vấn đề ở đó Giành mắt quan sát của mọi người Không một ai chậm vào nó kể cả cô đồng Nhưng sữa trong hộp thực sự như bị ai uống vậy Về sau khi mà nghe mẹ nói chuyện với cô hàng xóm Tôi mới biết ngày trước đúng là mẹ đã phá bỏ hai đốt Chính là ám chỉ hai lần phát thai khi mẹ còn trẻ Và lúc ấy tôi còn nhỏ xíu Khi đó do nghèo quá Chẳng đồ ăn nên khi phát hiện có thai Thì chẳng còn cách nào Mẹ kể với cô hàng xóm hai lần ấy Đều làm mẹ một mình lên trạm sát xã, xã Khi thuần khi đó còn thu sư Đến giờ nghĩ lại mẹ vẫn đổ bồ hôi lạnh Tôi cũng chỉ nghe vậy rồi nhớ rằng Mình từng suýt nữa có ngày đứa em Chuyện cũng nhanh chóng qua đi Sau khi mẹ nghe theo lời cô đồng Làm lễ gửi hai bé đỏ đó vào cửa điện của cô Còn đồng nói đó là điều tốt nhất cho hai sinh linh bé bỏng đó Bởi lễ hôm ấy tôi không dám Giả phụ mẹ đừng vì phải đi thi Nhưng khi nghe mẹ kể lại thì cứ ngây cả người Vì quả thật trong đầu của tôi đang nghĩ Làm sao mà biết được điều đó là tốt nhất cho họ Cho những linh hồn đã khuất kỳ Tôi nghĩ như vậy nhưng tôi không dám hỏi Tôi ước mẹ sẽ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên Hơn là lần nữa cưỡng ép hai em vào điện của cô đồng Trong khi chẳng biết đích xác việc đó có thực sự tốt hay không Hai linh hồn bé nhỏ đó có muốn cư ngủ hay không Có khi chúng muốn được tự do Hoặc chỉ ít là quanh quẩn đi theo người thân về nhà Nhưng những câu hỏi này cứ lờn vườn trong đầu của tôi trong suốt thời gian dài Nhưng tôi cũng nhanh chóng nhận ra Chuyện đã vẫn đang diễn ra rồi Hình như là sẽ chẳng thay đổi được gì Có khi những gì đang diễn ra Chính là nó phải diễn ra như vậy Không cách nào ngăn cản được Sau đó vào một ngày hè Khi mà tôi đi thi kỳ cuối về Thấy trong nhà có rất nhiều bánh kẹo tránh cây Mẹ đang ngồi cầm cùi trưa thành Từng bịch nhỏ kêu từ phụ mẹ Nói là để chia lầm cho bà con trong xóm về đã quen rồi Nên chỉ cần liếc nhìn là tôi biết Mẹ vừa làm một cái lễ lớn Còn lễ gì lễ ở đâu hay như thế nào Thì cả tôi và bố đều không biết Nhưng cũng kể từ đây, những buổi lễ lớn nhỏ khi diễn ra trong sân nhà, lúc lại diễn ra ở đâu đó theo đời chỉ dẫn cô đồng ngày càng nhiều. Nhờ đến nỗi mẹ tôi chẳng còn thời gian dành cho gia đình, mỗi lần tôi ngay bố rõ hỏi thì mẹ đều cấu cắt qua loa trả lời. Mẹ trở nên lầm lý ít nói hơn, thường ngày trốn lại trong phòng, đặc biệt là ở góc phòng quay lưng về cửa. Lầm dầm đọc cái gì đó? Ban đầu chỉ là ngày một cữ, về sau thì cứ bỏ Ngày ba cử, sáng trưa tối, mẹ không cho ai tự ý vào phòng, cũng chẳng nói là bản thân đang làm gì. Lúc bị bố hỏi quá mẹ chỉ nói là đang sám hối. Bố và mọi người nghe vậy thì thở vào an tâm. Chỉ có một mình tôi thấy chuyện đang diễn ra hình như là không ổn. Cho nên tôi đặc biệt chú ý đến mẹ nhiều hơn. Có lần vì mẹ nhìn lén vào trong buồn của mẹ tôi không để ý mẹ đột ngột xuất hiện là sau lưng tôi từ bao giờ. Nhưng rõ ràng trước đó tuyệt thực sự thì mẹ còn ngồi ở trên giường, mẹ quay lưng về cửa giao vào và hướng về cửa sổ. Mẹ đi tới sát bên mà kỳ lạ là tôi không hề nghe thấy gì cả. Đang làm gì đấy? Nghe tiếng cậu mẹ hỏi vọng tới tôi giật mình bị dội cho đổ cả mồ hôi. Mẹ lạnh nhạt nói cái như thể chúng tôi là người xa lạ vậy. Để vốn gì không phải là cách nói chuyện của mẹ. Sự khác thường này, cậu mẹ cùng với điều kỳ quái vừa diễn ra ngay trước mắt khiến tôi sợ hãi vô cùng. Trong lòng của tôi trượt dâng lên một dự cảm không lành. Tự nhủ để bố về tôi sẽ kể cho bố nghe. Đêm ấy tôi nói chuyện riêng với bố về những lo lắng sợ hãi của mình. Nhưng bố tôi không phải là người tím tâm. Hơn nữa trước này chuyện trong nhà bố đều tin tưởng hay thậm chí là ỷ lại vào mẹ. Mẹ quyết định sao cũng được, bố chỉ tập trung ra ngoài kiếm tiền. Bây giờ ở nhà đột nhiên lại xảy ra những chuyện kỳ lạ Đối diện với nó bố cũng chẳng biết về làm sao Mẹ lo cho con bệnh đau thời gian dài cho nên vậy thôi Một thời gian nữa lại ổn đâu mà Bố cố gắng chấn ăn tôi nhưng tôi đã sức lắc đầu Trong lúc tôi đang cố gắng thuyết phục bố Thì nghe tiếng thở dốc bên ngoài Người đó thở hát ra hết sức giận dữ Tiếng thở hành học này từ lúc bắt đầu vào trong phòng nói chuyện với bố Thì thoảng tôi đang nghe nó vọng vào trong phòng Nhưng tôi cố gắng trấn ăn mình Nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh Không được phân tâm Anh Dũng à Về phòng em nhờ chút chuyện Nghe tiếng của mẹ kêu bố về phòng Tôi đứng bật dậy Không biết làm sao lại cảm thấy sợ hãi vô cùng Bố xoà đầu tôi chấn ăn dặn tôi đi ngủ sớm rồi về phòng cùng mẹ Cánh cửa phòng vừa được mở Tôi thấy mẹ đứng đó Nhìn chăm chăm vào chồng phòng Tôi chỉ biết xít chặt hai tay Bố kéo mẹ quay lưng đi, mẹ đang nghiêng đầu lướt mắt nhìn tôi. Cái nhìn đó lạnh lẽo đáng sợ đến độ. để mấy tôi không dám ngủ, chỉ ngồi trên giường mà khắp. Tôi không biết bố có thấy tất cả những điều ấy không. Nhưng hôm sau bố đột nhiên lên trường đón tôi giữa tiết. Bố không nói gì nhiều, chỉ nói với cô giáo gia đình công việc. Nhưng chiếc xe Honda cũ của bố vợ chạy ra khỏi cổng trường thì rẽ sang một hướng khác. Tôi khẽ kéo áo của bố, chẳng biết vì sao mà nỗi sợ lại lớn đến nỗi không dám lên tiếng. Đây không phải là đường về nhà của tôi. Dường như bố hiểu, tôi đang sợ nên chỉ nắm chặt tay bảo tôi bình tĩnh. Bố chạy xe rất lâu đi qua những con đường mà tôi chưa từng thấy. Bố dừng xe trước cổng một căn nhà ba gian. Bên ông ngôi nhà gỗ ba gian ấy là một ngôi nhà cấp 4. Cánh cổng đang mở nhưng bố tôi vẫn dừng xe đứng đó. Trong lúc đứng chờ bố nói, Bố xin nghỉ cho con, mấy ngày tới con ở lại đây với bác Lâm. Tại trong căn nhà gỗ một người phụ nữ đi ra, tôi có cảm giác phải cố gắng lắm bác ấy mới có thể nằm một nụ cười hiền với tôi và bố. Đến rồi hả? Vào đi. chỉ Lâm, cho người con bé ở đây, nhờ các cụ giữ nó dùm nhé Nghe bố tôi nói những lời kỳ lạ như vậy, tôi thẳng thuốc nhìn bố, chờ đợi lời giải thích từ ông, nhưng bác Lâm lại chỉ khét cực đầu. Bố định dẫn tôi vào trong nhà thật tổ để thắp nhang nhưng bị bác Lâm ngăn lại. Từ từ đã cầu, để tôi thanh tẩy cho nó trước đã. Bố tôi xứng lại ánh mắt chuyển sang lo lắng, bố quay lại nhìn tôi. Không giữ được rắn vẻ cố tỏ ra điểm tĩnh từ lúc đón tôi ở trường nữa. Tay của bố lạnh ngắt xít chặt lại. Dạ, chăm sự nhà chị. Bác Lâm dẫn tôi vào khu nhà phía sau, đều là kiểu nhà gỗ ba gian lượm ngói đỏ. Bác Lâm nhóm bếp củi Bảo tôi ngồi nhích vào trong cho ấm Dù đang là mùa hè Nhưng quả thật dạo gần đây Lúc nào tôi cũng cảm thấy lạnh Mỗi lần bố đụng phải bắn tay lạnh ngắt của tôi Tôi bố lại khự người lại Tôi không biết bố nghĩ gì Nhưng chưa khi nào tôi thấy bố thường xuyên lơ đãng nhiều hơn Có lẽ là từ khi mẹ bắt đầu thay đổi Tôi nhìn ánh lửa bập bùng trước mắt Mà suy nghĩ miên man Trên bếp Bác Lâm bắt một nồi nước lớn Cho nhiều loại lá Rất nhiều Cuối cùng bác cho vào một thứ bột kỳ lạ được gói trong gói nhỏ, tôi không biết là gì. Chỉ thấy bác Lâm thắp nhang quyết gặp người vái lại nhà thờ tổ, rồi lấy thứ này từ trên bàn thờ xuống. Thường thơm thoang thoang cùng với khói bếp khiến đầu óc của tôi nhìn được thư giãn. Tôi ngồi bên bếp lửa di chuyển ánh nhìn của mình, lờ đáng nhìn ra ngoài vườn. Phía vườn cây sau nhà có một cái giếng nhỏ bằng đá lặng lẽ. Trước khi về, bố nói tìm với tôi đây là nhà thờ tổ của dòng họ. Ở đây tôi xét được phúc khí của tổ tiên bảo vệ. Đêm đầu tiên ở nhà Bắc Lâm, tôi không ngủ được dù đất được thanh tẩy, đã chính thức vào nhà thờ tổ để thắp nhang làm lễ. Mùi bó kết và gần từ nỗi nức thanh tẩy vẫn vương trên tóc, nhưng không át đi được cái mùi ẩm mốc tanh đẫm. Tôi cố gắng xua đi thứ mùi kinh khủng đó. Một lúc lâu sau, có lẽ sự gồng mình xu đuổi của tôi có tác dụng, tôi không còn thính những mùi đó nữa. Mà chỉ thấy mùi thơm của nhăn chầm Tôi nằm mãi chẳng ngủ được Trong đầu đột nhiên nhớ lại những đêm Ở điện thờ của cậu cả Khi đó lưng vào ngay bên mạn xuyên Bảo vai của tôi chi chít những vết chân thâm đen đủ loại Như thế có hàng chục thực thể vô nghỉ Dẫm đạp lên cơ thể của tôi Trong lúc làm lễ Cơn lành thấu xương khi đó không phải Từ bên ngoài tấn công Mà như chui từ chính xương tủy của tôi sao vậy Cảm giác đó rất kỳ quái Ám ảnh đến độ Cho dù tôi cố gắng thế nào Thì vẫn luôn nhớ rất rõ Không cách nào quên được Bác Lâm gõ cửa Bác mang theo một trên nước suối để bám bụi Nhưng đột nhiên khựng lại ở cánh cửa Mặt thẳng thốt của bác không dừng lại trên tôi Mà nhìn chăm chăm và bảo vai vào phía sau tôi nên mà cầu cả từng phán Có con trâu to bám vào Thì chậm chậm quay người lại Chỉ có bóng lưng tôi trên đó Sau một tháng xứng sở Thì bác Lâm chậm rãi tiến đến gần tôi Bác đặt chai nước vào tay. Uống đi. Nước này ở trên bàn thờ tổ. Ngày nào bác vào các cụ trong dòng họ cũng tụng kinh. Sẽ tốt cho mày. Nếu rồi thì bác Lâm quay người đi ra. Nhưng đến cửa bác khẽ thở dài rồi quay lại nói với tôi. Cô đồng kia. À, cái người tự xưng là cậu cả kia. Họ không trưởng bệnh. Cũng chẳng đổi vong cho mày đâu. Họ dùng mày làm vật chứa. Những vết chân đen thù lùi xuất hiện trên đâng chính là dấu ấn của những cô hồn dã quỷ mà họ đã nhốt vào người mày để suy trì sự linh nghiệm cho điện thờ của họ thôi. Tôi không biết phải nói như thế nào, chỉ biết nghe tiếng mày kia khiến cho bản thân của tôi có chút sợ Là bởi vì mẹ tôi cũng từng chuyển từ sự dịu dàng thường ngày, từ cách sân hô hay gọi tên, gọi con nơi lại chuyển sang mày đừng có nhiều chuyện. Tuy rằng cách nói chuyện này không khớp với giao diện và phong thái bên ngoài của Bắc Lâm Thế nhưng có vẻ như việc được chính mình khiến cho bác dễ dàng gần gũi hơn Giữa chúng tôi cũng bớt đi khoảng cách Sáng sớm hôm sau, bác Lâm dẫn tôi đến trước bàn thờ tổ Sau khi tụng kinh xong Bắc đột nhiên nói về sai lầm chết người của mẹ tôi Giống như đất từng bước truyền lại kiến thức, kinh nghiệm cho tôi Để tôi có thể hiểu rõ hơn về mọi chuyện đang xảy ra vậy Ngã ba đường được người ta cho rằng vốn là nơi danh giới giữa dương gian và địa phủ mong manh nhất, đều ví như là cổng giao thoa để các cô hồn tụ tập. Thế mà mẹ mày lại làm lễ làm ngại ở đó theo lời người ta, ngu không để đâu cho hết. Mẹ con bảo mình người chân mắt thịt, những chuyện như vậy sẽ khó biết đúng sai. Nhưng thật là mẹ không biết, còn khi đã có người sang tay chỉ đừng chỉ lối cho, thì mẹ nhất định sẽ làm theo cho an tâm. Tôi ngước lên nhìn bác Lâm kinh nhẫn truyền đặt lại Nói thì hay lắm Nhưng mà cái việc mẹ mày tự ý bày lễ tạ Ở ngã ba cách nhà mấy trăm mét Đã vô tình tạo nên một ngọn đèn rực rỡ Trong bóng đêm Dẫn người ta vì chú ngội trong nhà được con gì có phải rào gần đây thì trong nhà lạnh hơn bình thường Tôi khét gật đầu Bác Lâm thở ngắt ra Tôi chăm chú nhìn dáng vẻ của bác Cuối cùng tôi cũng quyết định nói ra điều Bản thân vẫn thắc mắc Bác Lâm Bác là thầy Pháp vậy không? Có phải thầy hay không ạ biết đến đâu làm đến đó thì những cái điều quan trọng nhất là phải làm bằng cái tâm phải thành tâm Vậy bác có cách nào cứu mẹ con? Trước câu hỏi bác Lâm ngẩn người nhìn tôi ánh mắt của bác âm chậm lại Hai bác cháu nhìn nhau giống như cùng nhìn thấy một chuyện gì đó vậy Đêm qua Cả tôi và bác Lâm gần như đồng thành cùng một lúc Sau đó thì hai bác cháu lặng lẽ thu đồ Bác Lâm chờ tôi về trên con xe hòn cũ. Đêm qua còn thấy mẹ chui từ cái giếng sau vườn lên. Nhưng mẹ bỏ mãi mà không ra khỏi cái giếng đó được. Giống như, giống như đang bỏ lên thì bị cái gì đó kéo lại. Còn thấy rõ không? Dạ không mờ lắm. Mẹ con giống như một lần khói trắng mỏng manh. Mỏng như là ánh nắng chiếu xuyên con mái ngói bị rột. Chiếu xuống rắn bếp đó bác. Chắc là một phần hồn phách còn sót lại. Còn tỉnh táo chạy đi tìm người giúp đó. Rõ khổ. Khi chúng tôi tức tốc trở về nhà, cảnh thường trước mắt khiến tôi suy sụp. Chỉ trong hơn một ngày ngắn ngồi mẹ tôi đã thay đổi đến độ không thể tin nổi. Trong căn buồn tối tâm và ẩm mốc vì bị đóng kín các cửa, mẹ tôi đang uốn con người như con tôm, lộ cả xương sườn vẫn liên tục đập đầu xuống nền nhà đến bật máu. Bà gào khóc kêu đau bụng, mẹ nói mình sắp sinh rồi, nàng hai bé đỏ sắp xếp tọa bụng của mẹ và chú ra. Mẹ cứ kêu gào đến khi đôi mắt đỏ ngẫu ngước nhìn phía tôi Rồi đột nhiên im bặt Rồi sau đó đột nhiên bỏ nhanh tới trước mặt của tôi Sáng vẻ quỷ dị của mẹ khiến tôi đổ đầy mồ hôi lạnh Cả người của tôi cứng đời chỉ biết đứng bất động tại chỗ Màu Còn mau nói hai đứa em con tha cho mẹ đi Đừng xé bụng mẹ Đừng có xé bụng mẹ Mẹ vẫn đi vòng quanh vẫn liên tùng sang hai tay như văn này Tôi bắt đầu người thêm mùi máu tanh sọc lên Bác Lâm lấy ra một bó nhang có màu sắc và hình thù kỳ quái châm đửa, rồi bác bình tĩnh đi vòng quanh mẹ chín vòng. Khoai hương bày nghỉ ngút, ban đầu thì tán loạn, nhưng rồi lại cuộn cuộn lại với nhau. Giờ bất chợn lao ra ngoài bằng cửa chính. Lúc đầu chúng lao ra cửa sau, nhưng may là bố kịp thời đấm lại, dán lên cửa một lạo bùa. Tôi không biết bố lấy tất cả những thứ đó ở đâu, nhưng bố nhìn về Bắc Lâm sẽ đó phối hợp nhịp nhàng với bác. Khi nhang cháy hết Trong phòng không còn luồng khói nào dù là nhỏ, mẹ tôi ngất liệm. cả người của bà đầy những vít cầu cấu giấm máu. Mẹ ngủ bầy ngày 7 đêm, khi tỉnh lại bấm ngơ ngắt nhìn 10 đồng ngón tay thâm tím để buồn đất. Kết quả của việc 7 đêm liền cứ vào cứ 11 giờ đêm, bé sẽ chạy ra vườn đảo bớ như là một con thu hoàng. Mẹ nhìn tôi và bố rất lâu, sau đó trong buồn chỉ còn lại mẹ và bác Lâm, hai người cũng nói chuyện rất lâu. Đến khi bác Lâm ra khỏi phòng bác chia việc cho tôi và bố, kêu chúng tôi phải chạy đi làm ngay. Từ đối không được nhờ ai giúp, phải tự tay làm đã biết chưa, đã lễ tiến khách này phải thành tâm. Tôi và bố lập tức chạy đi chuẩn bị, không hỏi không nghi hoặc chỉ dồn hết tâm sức để làm đúng lời dặn của bác Lâm. Tôi và bố đã chuẩn bị xong một mâm lễ khác với những gì mẹ từng làm. Không có vẳng mã ngựa xe màu mè, không có thịt cá gà lợn. Chỉ có một bát cơm trắng Một quả trứng luộc Một nắm đất và một bình nước lấy Từ vườn nhà thờ tổ Bác Lâm bắt mẹ quỷ ngữ ngã ba Đông chỗ bà từng làm lễ Bác không dùng khăn đồ đỏ phù đấu Như là cậu cá Mà là dùng vài thu màu nâu buộc Cháo lên cây trâu cày của người làm ruộng Tính chuồng sắc lạnh vang lên Nhưng lần này không chỉ có Tính kinh kệ ruồn dập mê hoặc Bác Lâm chỉ đọc tên tuổi của tổ tiên Kêu cầu sự chê trở Từ những người thực sự mang dòng máu Trong người tôi và mẹ Sau khi chỉ chú được khoảng một tiếng Thì một cơn gió đột nghiên xuất hiện Cuốn theo khói hương và trôi nhang Mẹ run lên một tiếng đầy đau đến Cả người uốn cong như là con tôm Lộ ra những mảng sưng sườn gãy mòn Tới trong miệng của mẹ Nôn ra một thứ chất lòng xỉn xỉn đen ngọm Trong đó có những con bọ bò lồn ngồn Bạc lầm vừa lấy bình nước giếng Lấy từ khu nhà thợ tổ Tổ lên cả người cổ mẹ. Cái như thể dòng nước ấy. Theo đón đột ngột rửa xài kết tất cả mọi thứ. Tiếp sau đó bác lầm chụp lấy nắm đất từ nhà thờ tổ. Ném mạnh vào giữa đám chó xoáy. Về chỗ của các ngươi Ở đây không có phần của các người. từ nghe văng văng bên tai những tiếng khẻ khè Một lúc sau tiếng nhín rằng kèn két như vọng lên từ dưới lòng đường biến mất. Mẹ đầu gục xuống. Hơi thở phầu nhẹ nhõm như vừa chút được tàng đáng ngành cân. Đêm ấy bác Lâm ngủ lại nhà tôi Bố chăm sóc mẹ con tôi và bác Lâm ngồi trong căn buồn cũ của bà nội Bò nhằn bác dùng rất đặc biệt Ngày hẹ bảo bố mày cho lên nhà thờ tổ Bác dạy cho cách làm Bò nhằn đó không phải để thờ cúng Mà là để đánh vào luồng âm khí đang bao trùm lấy người sống Đánh đuổi chúng đi không cho chúng hút đi dương khí của người ta Bám vào con người như là cây tầm người mật tồn tại vật vở ở dương gian này Bác Lâm khách thở dài khẳng định mẹ tôi đã mở cánh cửa âm phùa ngay giữa ngã ba đường và giờ những vị khách không mời sẽ rất khó để tiến tiếng hết. Nhưng ít nhất bác cũng đã tiến được một phần lớn. Nhưng mà sao mình lại làm đếch đơn giản vậy đều có được không bác? Sao bác không dùng mấy cái hình nhân thế mạng? Có ai đòi đâu mà thế? Đi ngồi sớm đi. Mà có chuyện bác cần hỏi rõ ràng bố mày mới tính tiếp được. Sáng hôm sau ở phòng khách của nhà tôi tôi chẳng hiểu sao lại diễn ra bầu không khí tĩnh lặng, ngột ngạt đến mức khó thở. Bác lầm ngồi đối diện bố tôi chỉ chăm chăm một cách dồn ép, đúng kiểu tạo áp lực để người đối diện phải nói thật ra. Thưa hỏi mợ không nói, giờ cậu cũng im lặng phải khâm Nếu mình làm thì mình phải nhận, chỉ chối đây chối đẩy xong lại đòi tìm cách giải quyết vấn đề, sao có đường chứ? Thì bố tôi vẫn cúi gặm không có ý trả lời Bác Lâm thẳng ngắt ra đứng phát dậy bỏ về Chuyện gì vậy bố? Không có chuyện gì đâu đi học đi Dù cơn ác mộng tạm lắng xuống Nhưng mỗi khi đi qua ngã bàn đường ấy Tôi vẫn nghe tiếng nghĩa rằng kèn kết vang lên Lúc nào đi ngang qua đó Thì tôi cũng cố gắng giáo bức thật nhanh Nhưng dường như có thứ gì đó không chịu buông tha Hoặc là tôi đã quá ám mạnh Mà chẳng thể nào thoát ra được Bé tai tôi đột nhiên vang lên tính cười khê khẽ, giống như đang chảy theo sắt bên tô rượi hỏi, sao lại không mở nữa, mau mở cửa, mau về nhà nói mẹ mở cửa. Tôi chạy về đến nhà liền nhắn tin cho Bắc Lâm, nhưng chờ tới tận tối khuya mà vẫn không thấy bắt trả lời, từ cẳng lúc càng cảm tiếp bất an không tên nào ngủ được. Mà chuyện dường như đã ổn định, mẹ không còn mê tín thánh quá, mà trở lại là một người phụ nữ của gia đình. Người vợ người mẹ dịu dàng Tôi cũng ít bị đau đầu hơn Có thể không còn mệt mỏi Hay cái cảm giác bị nặng vai gáy Như muốn đổ gục xuống nữa Tuy nhiên một tuần sau đó Vào một đêm mưa Tôi thức khuya ôn bài lại thấy một bóng người lặng lẽ Lớt qua cổng của nhà mình tiến về chỗ ngã ba Tôi khẽ mở cánh cửa sổ Có kiểm nén nỗi sợ đang dâng lên Khiến tim của tôi đập thỉnh thịch đây khi người đó quay mặt lại Nhìn về phía của tôi Tôi gần như đã chết đứng tại chỗ, bóng của người đó vậy mà lại là Bắc lâm. Bác mang theo một thứ gì đó, đứng một mình giữa ngã ba, giữa ánh đèn đường vòng vọt mờ tối. Tôi thấy bác đang dùng thức nước kia quét lên một cái cột mốc cũ. Vừa làm bác vừa ngoái lại ngước nhìn về phía cửa sổ phòng tôi. Khi thấy tôi, bác chỉ khẽ thở dài giang hiệu cho tôi giữ im nặng. Tôi khẽ gật đầu đáp lại bác. Xong rồi mọi việc bác nhắn cho tôi. Cửa đóng rồi nhưng vết nứt vẫn còn, những linh hồn bị mẹ con gọi về, họ đã biết đường rồi. Tại nay về sau tuyệt đối không có được để ai trong nhà này bước ra ngã ba vào lúc nhập nhọn tối. Đi đường dù nghe thấy gì cũng không được dừng lại, phải đi thẳng đi thật nhanh đã biết chứ Từ giờ đó tôi vào Bắc Lâm thường xuyên liên lạc, tôi vừa Hồng vừa mong cho nhanh đến kỳ nghỉ nghề. Vì bác Lâm đã nói, đời tôi được nghỉ hè rồi sẽ dạy tôi cách làm loại nhanh đặc biệt kia. Rồi nhanh giờ đó kỳ thi đại Ngọc kết thúc Trong lúc chờ điểm thi tôi được bố đồng ý cho qua nhà thờ tổ ở cùng Bắc Lâm tới khi có kết quả Tôi vốn tưởng mọi thứ đã trở lại như trước kia Nhưng hình như không phải như vậy Điểm thứ ba tại nhà thờ tổ Tôi xuất chiến minh không cách nào có thể cắt sốt Bố đứng bên giường mặt mày tái nhợt run dày Giờ phải làm sao đây chị Lâm Tôi nghĩ có thể làm Theo lời của bác Lâm nói với bố tôi Trong đạo thuật chính thống, mối gạo nức là vật phẩm nuôi dưỡng sinh khí, thường trên bàn thờ gia đình nào cũng sẽ có ba hũ này. Nhưng tại những nơi ăn lộc tạm mị, chúng biến thành vật dẫn, sẽ có thể khi tôi làm lấy ở điện của cậu cả bọn họ sẽ dùng hũ gạo. Không phải gạo thường mà là gạo trộn lẫn với tóc rối vào móng tay của người tôi. Khi cậu cả cắm bó nhang lớn như chậu cúc mâm sôi vào đó, gọi nhang dễ đặc chính là để sông và xích linh hồn của người tôi lại trồng hũ cái tối phục dẫn mạng lớn, bọn nó chỉ giữ được một phần hồn vía mà thôi. Hồi mối được họ dùng để hút hết dương khí, khiến cơ thể của tử dân chấn lên mềm oặt, gần cốt không vững, tạo điều kiện cho các vong linh bám vào voi và đầu dễ dàng hơn. Còn hút nước thực chất là nước lính từ những nơi có người chết đối hoặc ngã ba sông, dùng để nhồi phì phì vào mặt người làm lễ, nhằm làm mờ nhận dạng của họ để các vị thần hộ mệnh. Bố tôi nghe bác Lâm nói mà chích lặng. Cả lẽ ông không thể tưởng tượng được rằng Những hoạt động tâm linh tưởng chừng Như là vô thường vô phạt Cách làm như một liều thức tâm lý cho mẹ con tôi Có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như vậy Sau khi nói chuyện với bác Lâm Bố lập tức quay xe Chạy thẳng đến điện của Bắc Lâm Trong cơn mơ màng tôi mờ mờ nhìn thấy Có 5 đứa trẻ rất lớn Đang bám lên cấp người của bố Chúng cắn trả răng và xe thịt ông Đến thoát cả máu Nhưng dường như bố không thấy Cũng không cảm thấy đau đớn Tôi chỉ thấy bố nhìn mình để lo lắng rồi vội vọng quay người đi. Bố đi rồi tôi lại càng suốt cao hơn, cả người thì đổ mồ hủy đầm đìa, lúc lại run lên cầm cầm vì lạnh. Bạc lầm bánh giở liên tùng dùng nước ấm lòng mặt cổ và tay chân cho tôi. Tôi cảm nhận đừng vị nước cứng ấm thơm và ngọt từng ngụm từng ngụm chảy xuống cổ hầm. Nhưng chỉ được nơi chừng, nước gừng ngọt và thơm mấy trở nên tanh ngọm, đắng ngắt khiến cả người của tôi nôn nao cuối cùng không nhìn được mà nôn tốc nôn tháo, nhưng trong ruột của tôi chẳng có gì cả, nên chỉ có thể nôn khan, nôn ra thứ chất dịch khi vàng, lúc đen, lúc lại đỏ lọm như máu. Không nhiều nhưng liên tục, giống như đằng từng chút từng chút một rút cạn vất kiết tôi vậy. Bạch Lâm suốt ruột đinh tùng đi gian đi vào không ngừng chỉ chú, mỗi lúc nghe tiếng bác chỉ chú tôi thực sự cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng rồi từ càng lúc càng thấy mệt, hơi thở cũng dần trở nên nhẹ hơn. Nhà đến nỗi có những lúc Chính tôi cũng không cảm nhận được chúng nữa Sau đó tiếng hai mí mắt rất nặng Tôi cố gắng thế nào cũng không thể mở ra được Cuối cùng đánh bất lực từ từ khép lại Tôi nhìn thấy mình đứng trước cổng điện của cậu cả Bố tôi vừa chạy xe tới Không kịp đã chống xe đồ ảo xuống sân Vừa chạy vội vào trong điện Nơi này trước vốn đông nghẹt người Còn nhàng đệ tử thường xuyên giao vào Nhưng nay lại vắng vẻ đến lạ là... Cậu cả từ trong đến bước ra vừa thấy bố tôi thì ngay mắt cậu chuyển sang kinh hãi tột độ. Chú, chú thích có việc gì? Tôi không hiểu vì sao cậu cả lại run dậy như vậy. Có lẽ lúc này không có cậu cả ở đó, chỉ có cô đồng đang ở trong trạng thánh bình thường. Một người phụ nữ được ăn Lộc thánh đang ở trong khoảnh khắc đời thường mà thôi. Bố tôi chất vấn cậu cả, hỏi có phải cậu đã làm vậy với tôi? Bố tôi nói lại từng lời Bắc Lâm đã nói. Ngày tới đầu mặt cậu biến sắc tới đó. Nhưng tôi cảm giác nỗi sợ của cậu không phải chỉ đến từ những thực sự xấu xa mà bố tôi bốc trần mà còn tới từ điều gì đó kinh khủng hơn. Được, tôi lập tức làm lễ giải. Tôi trả lại hết. lấy được rồi, cho mau đi đi. thế rồi rất nhanh cầu cả vào người phụ tác gần nhưng ngay lập tức lên nhang bọn họ thực hiện nghi lễ gì đó của riêng mình. Tôi đột nhiên không thể nhìn vào bên trong điện. Rõ ràng vẫn thấy mọi thứ đang diễn ra Nhưng lại chẳng thể nhìn rõ được họ đang làm gì Chỉ nghe khắp chung quanh vòng vọng Đến những tiếng gạo thiết kinh hoàng Rồi sau đó im bật Tôi đột nhiên thấy tỉnh táo hơn Trong người giống như vừa được tiếp thêm sinh khí vậy Sau khi được cậu cả trả cho ba kinh hũ Bố tôi lại lật đật quay xe ra về Ông làm mọi thứ gần như ngay lập tức Nhưng trước khi bố chạy xe đi Cậu cả liền nói với theo Chú về cho mấy vòng nhì đó lên đi Thì chuyện này mới mong có thể dừng lại được Nơi rồi cậu nhìn về tôi tôi giật mình lùi lại Cậu cả nhìn thẳng vào mắt tôi cậu đứng đó Rõ ràng là miệng không hé mở Nhưng tôi lại nghe tiếng cậu văng văng ở bên tay cậu mình Về đi Tỉnh lại rồi đi đón các em Cậu may là tôi giữ ngày đứng nhỏ ở điện này Trên đợt lễ mẹ cô làm về sau Nếu thành là nhốt chúng ở cửa điện Đèn bên kia rồi Tôi bà Trần bốn càng quay người chạy thẳng một mạch không dám nhìn lại nhưng vẫn cảm nhận rõ phía sau có tiếng bước chân chạy theo. Tôi mặc kệ dù cho có ai đó đang chạy theo tôi thì tôi cũng phải trở về an toàn. Hẳn muốn theo thì theo. Tôi cứ như vậy chạy. Chạy mãi đến khi mà bóng dáng của bà nội ẩn hiện trước mặt tôi mới dám giảm tốc độ. Khi đó lên hết dũng khí quay lại nhìn. Là ngay đứa bé một trai một gái. Nhân dạng của chúng mềm hoạt cân cốt không đủ vững vì chưa đủ ngày đủ tháng. Nhưng gương mặt chúng vẫn ngây ngô cười với tôi Tiếp tuổi nào thất lại Có lẽ là hai đứa bé đỏ mà mẹ tôi đã bỏ ngày trước Nhưng dáng vẻ của chúng bây giờ Hoàn toàn không có oán nặn như cậu cả ngay cô đồng đã nói Tôi vừa tỉnh lại bố cũng về tới Bác Lâm lập tức gọi xe Cả tôi bố và bác Lâm cũng mang theo một số đồ đã quay về nhà Mẹ tôi vẫn còn ở viện Sau thời gian dài suy nhược thi thoảng mẹ cần thời gian để phục hồi Bố và bác Lâm đứng nói chuyện riêng ở cánh cửa gỗ cũ kỹ dẫn ra cái vườn lớn sau nhà tôi rất lâu. Tôi nghe tiếng của bác cảnh rộng. Sao bây giờ cậu mới nói? Tôi không nghe rõ bố đã nói gì, chỉ biết bác Lâm rất thức giận. Vậy khỏi tới cái điển thứ hai của bà Đồng kia nữa, mau chuẩn bị đồ, chỉ chỗ cho tôi. Cả vườn được mở ra cái vườn đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng lạ là cỏ dài không mọc, cây cối không um tùm mà ngược lại. Cành cối lạnh lẽo và cô quẳng như một vùng đất chết. Chính tôi cũng ngạc nhìn trước khung cảnh này xong nhà mình. Vì đã lâu rồi cửa dẫn ra vườn bị khóa lại. Bố mẹ là những người duy nhất có chìa khóa. Trong quanh vườn xây tường bao rất cao. Dù bằng cách nào thì cũng khó mà nhìn vào trong vườn quan sát tình trạng của nó được. Hơn nữa tôi cũng không có sự quan tâm đặc biệt gì với khu vườn này. Có điều nhìn mấy lúng khoai, gốc sắn cành cối sắp đổ sụp xuống tôi thấy có chút quen thuộc. Hãy nhớ trước đây trong mơ tôi từng thấy những dây khoai, cây sắn đó rất nhiều lần Lần này ngay chính trong mảnh vườn đã bị bỏ hoang từ lâu của nhà tôi Bác Lâm thực hiện một nghi thức thách biệt để tháo gỡ siềng xích cho những bé đỏ Những sinh linh bé bỏng này không thuộc về điện thờ, cũng không thuộc về ngã ba đường Bác Lâm vừa rắc nắm đất từ vườn nhà thờ tổ vừa lầm rầm Chúng thuộc về vòng luân hồi mà sai lầm và dục vọng của những bậc làm cha mẹ đã vô tình chặn đứng Tôi bị bắt ở yên trong nhà không được sang vườn Nhưng mấy tính sau Bắc Lâm đột nhiên đi vào Nói tôi theo bác ra vườn Chỉ cần tôi thành tâm đứng yên ở đó là được Bác Lâm ngồi kết giả giữ vườn Bác Lâm dầm chỉ chú gì đó tôi nghe không rõ Bố tôi quỷ phía sau Trên đầu vào ngay vai bị phù bởi những dài vài thô dài Dẫn từ chỗ bố ra giữ vườn Nơi để năm cái tiểu sành nhỏ Tôi lạnh cả người đứng xứng tại chỗ nhìn nằm tiểu sành Sau đó cơ thể tự động quỳ dạp xuống Trong suốt thời gian bác Lâm làm lễ Cả người tôi như bị đấm đá Cào cấu rất đau Tôi không biết bố có bị như vậy không Nhưng tôi thấy cả người của ông run lên bẩn bật Tôi vườn tay ra khẽ chậm Và tay của bố lạnh ngắt Tôi càng lúc càng thấy mệt Càng lúc càng cảm thấy nghẹt thở Cho đến khi tôi không chịu được nữa ngã vật xa Thì mẹ lao tới đỡ tôi Trên tay của mẹ vẫn còn giữ máu Vì rút kim truyền Mẹ ôm chặt lấy tôi quỳ dập xuống Và khóc vừa nói lời xin lỗi Tôi không biết mẹ đang nói lời xin lỗi với mình hay với ai Chỉ biết khi dài vài thu trên đầu của bố được cỡ bỏ Một cảnh tường kỳ lạ xảy ra mà chỉ mình tôi Người từng bị nhốt chung với chúng mới cảm nhận được Hai luồng khi lạnh ngắt vốn bám chặt lấy vai Và đỉnh đầu tôi bỗng chốc rãn ra Tôi cảm thấy dễ thở hơn dần lấy lại được nhịp thở ổn định Tôi lầm nhìn thấy những bắn tay tím đen trên cổ trên váy của mẹ Tôi cứ như vậy khắp nước nả. Bố theo chỉ đạo của Bắc Lâm đánh dấu nằm vị trí cận đào. Không còn gì nhiều chủ yếu lấy đất ở chính nằm vị trí đó. Cần trọng bò vào nằm tiểu sành. Trong cùng ngày Bắc Lâm mời thầy chùa về nhà tôi làm lễ giống như một tang lễ thông thường. Mọi nghi thức cần đều có. Trên bàn vong có nằm bài vị. Không có ảnh và chỉ có tên tuổi ngày tháng năm sinh năm mất. Mãi sau này tôi mới biết Năm bé đỏ đó không phải là những bé đỏ mẹ phá bỏ Mà là kết quả của những lần ngoại tình của bố Với những người phụ nữ khác nhau Vì không muốn chịu trách nhiệm cho những sinh linh ấy chào đời Thế nên đã bị phá bỏ Những người phụ nữ kia bắt bố tôi phải chịu trách nhiệm cho sự an nghỉ của những đứa trẻ này Mà mẹ tôi vậy mà lại là người tự tay giúp bố Trồn cất những bé đỏ đó trong chính cái vườn sau của nhà mình Mọi sự xảy ra ngày hôm nay Tất cả đều là do nhân quả Về sau này dù đã lập gia đình tôi vẫn thường về thăm Bắc Lâm ngồi truyền trò cổ bác bên cạnh dính đã ngoài vườn nhà thờ tổ bác bảo tôi các bé đỏ đều đất được về đây đón chứng tự nguyện chọn ở lại sẽ bóng mát của tổ tiên cho đến khi đủ duyên để bắt đầu mộtn hành chỉnh mới đêm đó lần đầu tiên sau nhiều năm tôi không còn mưa thêm vườn khoai sắn sau nhà hay những đụn mổ mà cũ nhốnáo nữa từ mưa thấy những đứa trẻ có trai cô gái Vui vẻ chơi đùa trên những cánh đồng bát ngát, bóng dáng của chúng không còn u uất mà nhẹ tinh trong gió. Chúng quay lại nhìn tôi, không còn ánh mắt đen đặc đáng sợ, mà là một nụ cười trong trẻo, nụ cười của những linh hồn thực sự được tự do.